mời các bạn nghe tiếp phần chín tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do An Media sản xuất. Chóáng váng, tô khôn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hai người đang bóp cổ nhau. Chắc chắn nếu Tạ Nam chết thì Thiệu Đông Tử cũng chẳng thể sống sót. Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ẳng ẳng mà tạ nam phát ra nơi cổ hỏng. Rồi chưa đến hai phút sau, mặt cậu đỏ như gà cắt tiết. Tô khôn vội lao đến gắng sức kéo thiệu đông tử ra. Nhưng mà người cậu ta lúc này lại cứng như một khúc gỗ. Cậu ta vẫn bóp cổ tạ nam như muốn lấy đi tính mạng của tạ nam. Và chính cái áo trắng đó cũng như đang muốn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của thiệu đông tử. Tô khôn bỗng nhiên đờ đẫn cả người Chẳng nghĩ được cách nào nữa Đúng lúc ấy Những chiếc áo trắng khi trước Biến mất đã lại xuất hiện Còn đang điên cuồng Xoay quanh ba người nữa Máu từ mũi tạ nam vẫn chảy ra dòng ròng nhuộm đỏ cả mặt Một bên mắt đã bị sưng Tới mức không còn nhìn thấy gì nữa Nỗi đau dồn dập nỗi đau Lại thêm thiệu đông tử Đang ra sức bóc cổ Cho nên dù có kháng cự thế nào đi nữa Cũng không thể chống đỡ nổi được nữa Thôi xong đời rồi Xem ra hôm nay ta phải bỏ mạng lại nơi đây rồi Tạ Nam liền đưa một tay ra vẫy vẫy Ra hiệu bảo Tô Khôn mau chạy đi Nhưng Tô Khôn thì nước mắt đầm đìa Cứ đứng đờ ra ở đó Chợt vang lên một âm thanh rất to Nghe như tiếng súng nổ Sương mù theo đó cũng mau chóng tan ra như nước chiều rút xuống. Những cái áo trắng đang nhảy múa lung tung kia đột nhiên mềm nhũn cả ra rồi rơi xuống đất. Đôi tay dũng mãnh của thiệu đông tử đột nhiên cũng buông ra. Sắc mặt như được trở lại bình thường, không còn tím tái như lúc trước nữa. Thiệu đông tử đờ đẫn đổ phịch người xuống một bên. Và tạ nam ngồi dậy thở mạnh, dùng tay áo lau sạch máu mũi. Vậy là lần này họ lại được cứu sống rồi. Nhưng là ai đã cứu họ chứ? Hơi xương tan hết, ba người phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở giữa sân vận động. Cách chỗ họ không xa, có một đôi bạn đang chạy tới. Thiệu đông tử vẫn hôn mê nằm một bên. Bộ dạng của tạ nam thì nhách nhác ngồi nhech nhac đất cố gắng lau sạch vết máu. Người đang chạy đến kia hình như là đội bảo vệ tình nguyện của nhà trường. Một vài sinh viên đi tuần đêm, đi đầu là một người khá lực lưỡng. Người đó bước đến bên cạnh, nhìn thấy tạ nam bị thương, thì liền hỏi xem có vấn đề gì không. Tạ nam bèn xua xua tay ý bảo là mình không sao. Và lúc này thì thiệu đông tử cũng lồm cồm bò dậy, giống như người say rượu vừa tỉnh. Vội đưa tay xoa đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, và chắc hẳn tên tiểu quỷ này chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó. Hình như Tô Khôn quen với người kia, nên cũng bước lên phía trước vội chào hỏi nhiệt tình. Anh Mạc Bắc ạ! À? à, Tô Khôn! Sao em lại ở đây? Người kia niềm nở đắp. Lúc đó đầu óc tạ nam như bị xoắn lại. Tên Mạc Bắc này được Tô Khôn gọi thân thiết như vậy, chẳng biết nó mọc ra từ chỗ nào nữa. Lẽ nào chính hắn ta đã cứu họ? Không thể như vậy được Tô Khôn nhiệt tình kéo tay Mạc Bắc Giới thiệu tạ Nam với anh ta Sau đó sơ lược về tiểu sử của Mạc Bắc Họ là bạn học từ thời trung học Sau đó cùng thi đỗ vào một trường Anh ta là sinh viên khoa thể dục thể thao Vừa rồi khi đang dẫn đội tình nguyện đi tuần tra trị An Thì nghe thấy có tiếng ồn nào ở đây Nên vội chạy đến Thiệu đông tử loạn quạng bò đến bên cạnh tạ Nam Ngơ ngác nhìn đám người trước mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta liền ôm lấy Tạ Nam nghẹn ngào nói: "Người anh em, bọn mình không sao rồi." Nước mắt nước mũi giàn rụa rồi đứa mắt nhìn ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh. Mạc Bắc giơ hai ngón tay cái hỏi Tô Khôn: "Hai người họ?" Tô Khôn giờ khóc giờ cười, định nói rõ sự việc Khiến hai người họ có thái độ như thế Nhưng lại không biết nên giải thích thế nào Tô khôn đành cố tìm lý do bảo Tình bạn thân thiết giữa hai anh ấy có sứt mẻ gì đó Nên vừa đánh nhau vài trưởng Sau đó lại gào thét rồi lao vào ôm lấy nhau Như vừa rồi mọi người thấy đấy Thật may Đám người đó tin ngay Liền ba chân bốn cẳng đưa thẳng người vào bệnh viện trường tạ nam nghiến răng nghiến lợi chịu đựng kỹ thuật trị thương giống như chữa bệnh cho thú y của bác sĩ ở trong trường còn tô khôn thì trợn tròn mắt cả người lạnh toát khi thấy cú đấm đó suýt chút nữa thì làm rách cả hốc mắt thiệu đông tử thì ngồi xổm ở một bên lúc đó cậu mới biết là do mình gây ra nên ít nhiều cũng cảm thấy áy náy đành phải giữ im lặng đợi băng bó xong xuôi Ba người liếc ngang ngó dọc, rồi lùi thủi trở về. Nhìn tạ nam bị băng bó thành độc nhãn long, khiến thiệu đông tử cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm bụng cười nắc nẻ. Hành động này của cậu ta khiến cho tạ nam rất bực mình, chỉ muốn tặng cho thiệu đông tử một quần mắt thâm đen xì ở phía đối xứng. Nhưng tô khôn thấy vậy, vội ngăn hai người lại, sau đó nghiêm túc hỏi hai người. Rốt cuộc thì chuyện xảy ra hôm nay là thế nào đây? Cậu thấy liệu có liên quan gì đến cái mặt nạ đồng kia không? Tạ Nam lúc này trở thành độc nhãn long nên cố gắng học cách nhìn thế giới bằng một con mắt. Còn Thiệu Đông Tử cũng không cười nữa đã trở nên nghiêm túc hơn, nói Chẳng phải là đã ném đi rồi sao? Lẽ nào tìm tới báo thù chứ? Nhưng dù sao, nó vẫn còn ở chỗ đó kia mà. Lại còn kéo ma dụ quỷ đến nữa kìa Tạ Nam kêu lên Nếu mỗi ngày Nó đến một lần như thế này Thì thà nhảy xuống hồ Cùng chiếc mặt nạ kia cho xong đời đi Vậy tóm lại là nên làm thế nào bây giờ Tô khôn Tâm trạng đang rối bời hỏi vậy Còn hai người cũng chỉ biết Im lặng thôi Chẳng biết nên trả lời thế nào nữa Thôi Đành đến đâu hay đến đó vậy Tạ Nam phó mặc như thế. Tiễn tô khôn về xong xuôi, Thiệu Đông Tử nói với Tạ Nam rằng: Tớ thấy quan hệ của tên Mặc Bắc với tô khôn cũng không phải là bình thường đâu nha. Xem ra con cốc ghẻ Tạ Nam không ăn nổi thịt thiên nga được rồi. Chả liên quan gì đến tớ cả. Bây giờ tớ thấy đầu óc cứ ong ong thế nào ấy. Thiệu đông tử như không hề để ý đến lời của tạ Nam Vẫn tiếp tục lôi mạc bác ra mà châm chọc Sự xuất hiện của tình địch nặng ký này Xem ra phiền phức lắm rồi đây Tiên tiểu tử như cậu Sao có thể đánh bại được anh ta chứ Bước ba Thôi tốt nhất đừng có mơ tưởng gì nữa nhé Tạ Nam đành cười đau khổ Im lặng lúc này là cách tốt nhất Tô khôn đang định bước lên phòng ngủ Thì bỗng phát hiện hai cô gái đang thì thầm nói chuyện Ở góc tường kia Hai người đó mặc váy dài màu trắng Cứ rầm rầm gì gì Chốc chốc lại quay đầu nhìn Tô khôn Đầy vẻ bí hiểm Họ và Tô khôn Tuy không thân quen Nhưng cũng đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi Nên cô đành miễn cưỡng nở nụ cười Coi như lời chào Nhưng mà hai cô gái đó lại phản ứng vô cùng khác thưởng Hai người đứng bật dậy, một người trước, một người sau vây chặt lấy Tô Khôn, rồi nói bằng giọng điệu rất hưng phấn khoái trá, nhưng vẫn pha chút run rẩy sợ hãi. Tô Khôn, Tô Khôn này, cậu đi cùng với chúng mình được không? Tô Khôn không hiểu, cho nên hỏi lại, đi đâu cơ? Cùng đi được không nào? Là một nơi rất thú vị, là nơi có bảo bối đấy. Hai người vừa nói vừa nhìn chầm chầm, còn chẳng khách khí, khoác luôn tay Tô Khôn. Tô Khôn nhíu mày lại, khách sáo nói một câu. Xin lỗi, mình thực sự là đang có việc, tạm biệt nhé. Nói xong, cô vội vàng quay người bỏ chạy lên lầu. Cả buổi tối nay đã gặp xui xẻo thế rồi. Bây giờ họ còn muốn đưa mình đến nơi ma quỷ nào nữa không biết. Tô Khôn lo lắng nhìn xung quanh. Dường như tim cô vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường được. Xem ra tối nay phải uống thuốc mới có thể ngủ yên được đây. Uống xong thuốc ngủ, cũng chẳng biết có phải do quá mệt mỏi hay không, mà tất cả nỗi sợ hãi, bất an hồi nãy, cô hoàn toàn không nghĩ gì nữa, cho nên ngủ rất say. Càng về khuya, càng trở nên tĩnh lặng. Cả ngôi trường như đã chìm sâu vào giấc ngủ hai cái bóng mặc hai chiếc váy màu trắng giống nhau lại nhè nhẹ bay đến trước giường của tô khôn họ lặng lẽ nhìn cô đang say sưa ngon giấc rồi nhếch miệng khẽ mời gọi tô khôn ơi chúng ta cùng đi nhé trong mơ tô khôn thấy mình như đang bay lên cô liền mở to mắt thì phát hiện trần nhà ngay trên đầu đang đột nhiên di chuyển Nhưng do tác dụng cực mạnh của thuốc ngủ khiến mi mắt Tô Khôn lại được khép xuống cứ như là cánh cửa tự động vậy. Nhưng chắc chắn và rõ ràng là cơ thể của cô đang di chuyển. Đầu choáng váng như người vừa bị điện giật. Tô Khôn ý thức được có người đang đỡ mình bước ra ngoài. Nhưng cô lại chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ của người đó. Còn lại, Không có bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Thế là vừa trải qua chuyện kinh hoàng này, lại đến chuyện kinh hoàng sắp tới đây. Chuyện gì đang xảy ra với Tô Khôn đây? Lần này thì chỉ có một mình, liệu cô có vượt qua cơn bão táp sắp tới hay không? Mời các bạn theo dõi câu chuyện ở phần sau nhé.